các bạn đang nghe tại đọc truyện chị ạ em nhất định sẽ phải ly hôn tiểu linh ngừng khóc thái độ trở nên kiên quyết mà mở miệng nếu như cậu ấy thật sự đã làm ra chuyện kia chị nhất định sẽ đứng lên cho em nhưng trước đó chúng ta nên nghe anh ấy giải thích một chút có được hay không tiểu phù một mặt an ủi em gái một mặt lặng yên cầu nguyện chuyện tốt nhất không phải là đi đến bước này mấy giờ sau thì chat đã vội vã chạy tới Lăng thiên tức không muốn bộc phát xung đột trực tiếp Ở trước mặt tiểu phù Sợ sẽ dọa đến bà xã cùng bào bào của hắn Thế nên hắn báo với hai chị em họ Hắn muốn xuống lầu để hiểu rõ sự tình chân tướng Nghe qua giải thích của Trát, Lăng thiên tức mới chân chính yên tâm Bảo quản gia lên lầu mời họ xuống Họ vừa xuống Trát lập tức muốn tự gần vào Tiếu Linh Cố gắng giải thích Nhưng Tiếu Linh chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn Cự tuyệt đến gần hắn Sao chuyện như ác mộng như vậy Tiểu linh càng không muốn hắn đến gần Dép lại càng nóng lòng Liều mạng muốn đi tới bên người cô Mở miệng giải thích Lăng thiên tước thấy mồ hôi lạnh chảy rong rong Bởi vì tiểu linh đúc ở sau tiểu phù Còn lôi kéo cô khắp nơi Lăng thiên tức cuối cùng không nhìn nổi Muốn lên tiếng can ngăn Thì tiểu phù đã vượt lên một bước mở miệng Em cứ đứng ở đó là được rồi Cứ như vậy đi Lăng thiên tức đi tới trước sau dép rồi vỗ vai hắn ám hiểu hắn tốt nhất là nên phải bình tĩnh đừng nóng này nếu như vô đôi vợ chồng này còn nháo như vậy hắn sẽ không do dự mà nhốt bọn họ một cái phòng, để cho bọn họ có vẻ nguyên vẹn thời gian không gian để mà nói chuyện thẳng thắn trẻ bà buổi tối hôm đó em rút cuộc có hay không tiêu vô khó khăn dùng từ mở ra và tặng độc thân của em đó làng thiên tước nghe cách nói hàm xúc của bà xã không nhịn được mà cảm thấy thú vị cười nhẹ tiểu vù trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo hắn không được tạo thêm phiền phức trong thời điểm mấu chốt ép hắn tới mức hắn phải lập tức giơ hai tay lên làm ra trạng thái đầu hàng rồi bày tỏ mình sẽ yên lặng em không có dép lộ ra một bộ phận khốn khổ anh nói láo tiểu lên kêu to tiểu vù ngăn lại chép à ngượng ngùng em có thể chứng minh se yen lang em khong co giap lo ra mot bo phan khon kho anh noi lao tieu len keu to tieu vu ngan lai chep a nguong ngung em co the chung minh su trong sạch của mình hay không có Chép đào lòng nhìn tiểu phù Thật sao? Tiểu phù mừng rỡ Anh ấy chính là nhân chứng của em Dẹp chỉ vào người đàn ông ở bên cạnh Thì ra anh cũng thỏ chân vào sao? Tiểu phù nhướng cao lông mày Đôi tay ôm lấy ngực Tầm mắt sắc bén quén về phía ông xã mình Chuyện đó là sự thực Lăng thiên thức bật cười lắc đầu Thái độ thoải mái đưa ra bảo đàm Đêm hôm đó Trang Đại Tuấn thực sự đã lấy một cô em Trả cho cô ta một khoản tiền, nói là quà tặng cho em. Chép thành thực khai báo. Khi lỡ nói lời này, đồng thời hắn cũng rõ ràng biết một chuyện. Mình tuyệt đối muốn tiệt giao cùng với Trang Đại Tuấn. Tiểu phủ khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nhìn về phía Chép, ánh mắt lộ ra tin tức cô muốn giết hắn. Chép lộ ra ánh mắt cầu khần rồi tiếp tục giải thích. Em đã uống đến rất say. Tiểu Linh khi nghe đến điều đó, lập tức là cho chồng mình Cuối cùng vẫn mở ra quà tặng trước hôn nhân của hắn. Lập tức giống to tôi muốn ly hôn với anh. Loại lý do uống rượu say này, cô căn bàn là không muốn nghe. Lặng thiên thức nhướng cao hàng lông mày. Phát giác ra tiểu linh như thế, chắc căn bàn là không chống đỡ được. Vì buổi tối hôm ấy, được bình an hắn chậm rãi nói. Chèm không có đụng vào người đàn bà kia. Là gạt người. Tiểu linh căn bàn là nghe không lọt tai Là thật. Chép vội vàng cất tiếng giải thích tiếp Em thừa nhận nó có một phần do sự Sau khi gặp phải anh rể Thông báo việc này cho anh ấy Thì anh ấy liền đề nghị em về nhà ngay lập tức Khó trách Ngày đó em lại về sớm như vậy Tiểu phụ nhớ tới trang đại tuẫn đã nói Đêm đó chép cùng hắn đã trở về rất sớm Lăng thiền thức cười với bà xã của mình Vốn là em rất khốn hoặc Sau đó bởi vì một câu nói của anh rể Em mới bừng tiền hiểu ra Giáp cười khô một cái. Lời nói gì? Tiểu Linh tò mò cất tiếng hỏi. Anh rẻ đã hỏi anh trong tình yêu cái gì là quan trọng hơn, sự tôn trọng cùng với quý trọng. Sau đó anh liền theo anh rẻ đi về nhà. chất cảm kích liếc mắt nhìn lăng tiên tước. Anh rẻ, câu hỏi của anh rất tuyệt đấy. Phẫn huẩn cùng với tức giận trong đáy mắt của Tiểu Linh toàn bộ đều biến mất. Cảm ơn trời đất. Giáp đã nhìn thấy ánh mắt cùng với giọng nói của bà xã lập tức biết là tiểu liên cuối cùng cũng đã chịu tin tưởng lời hắn nói cảm ơn em đã ca ngợi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện